chương 232, lúc ở trên bàn rượu Lâm X đã nói lúc anh ta ngủ với Phan Kỳ, Phan Kỳ vẫn là một xử nữ. Khi đó cô ấy đã kết hôn với anh rồi đúng không? Bây giờ anh đã có được nhường này cũng không thấy bên cạnh anh có người phụ nữ nào. Anh thật sự không được à? Tình hữu nghị nửa tiếng đã vỡ tan như thế, có thể là không thể nối lại được. Nữa Cho dù là gặp lại Phùng Học Minh trong trường hợp nào thì anh cũng không cho anh ta sắc mặt tốt, anh có khúc mắc với Phùng Học Minh, nhưng là đời trước, quả thật anh cũng nợ Phùng Học Minh. Một ân tình, cứ giao chuyện này cho tôi. Còn chuyện gì khác không? Phí điện thoại đắt lắm nha, lần này đến lượt anh nhắc nhở. A. Đúng thật là, vì cái quảng cáo vớ vẩn này mà nói nhiều với Trần Chí Khiêm như thế. Phan Kỳ mới nhớ, ra thời đại này điện thoại đường dài quốc tế đắt lòi mắt, hôm nay còn tiêu hết 3888 tệ nữa, Vân Mộng Hạ Vũ cô ở đầu bên này đã thấy bực mình với anh, cũng không thể nói cho anh mình khó chịu. Vì đã làm cái thẻ kia được, dựa theo quy tắc thì chỉ nên nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Cô nói, "Thật tốt lắm đó, đi làm thẻ tập thể hình với chị Lan Nhã." Chúng tôi đã hẹn nhau rồi, cùng giúp đỡ nhau đi luyện tập thể hình. Anh cứ yên tâm đi, Trần Chí Khiêm nhéo nhéo mi tâm, thở ra một hơi, nhéo nhéo hai má con sóc chuột, lắc đầu bỏ nó vào trong hộp, tạo thành một đôi với một con sóc chuột mặc vest khác ờ. Trong hộp, đóng hộp lại, anh thở dài, xem ra cô nuốt trôi rồi, ngủ được. Có thể khiến Lưu Tương Niên tức giận đến mức vào viện. thậm chí ngay cả bạn luyện tập chung cũng đã tìm được, ngay hôm nay thật tuyệt vời, tuyệt vời đến mức bản thân lo lắng cho cô có vẻ dư. Thưa, điều hữu dụng duy nhất chính là có thể giải quyết phùng học minh giúp cô, anh gọi điện thoại cho viên tái đức. Ngày hôm sau, thị trường bắt đầu phiên giao dịch bởi vì khủng hoảng ngoại thương giảm bớt, nhìn qua rất tệ hại. Phan Kỳ bảo Liêu Nhã đưa các tài khoản cá nhân của Phan Kỳ đi mua cổ phiếu. Mà cô chọn nhầm vào hôm qua. Của nhiên tới hơn 10 giờ, thị trường bắt đầu tăng giá. Giữa trưa Phan Kỳ đến trên lầu cầm phiếu điểm của khoa kỳ hạn giao hàng đầu tiên, cũng đủ tư cách, cũng có thể xin giấy phép giao. Dịch giao hàng, hết cả một ngày, thị trường cũng ngừng lại, nếu theo bản đồ ca thì đây là một sự ngòi nổ lâu dài. từ giảm hơn 6 điểm lên còn giảm 0,21, thị trường có thể đạt được đến đây rồi, cũng có một. Phần công lao của việc diệu hoa mua nhập điên cuồng, buổi tối Liêu Kế Khánh đến đài truyền hình làm chương trình, ông ấy nói ra danh ngôn của những bộ phim giống kiếp trước, đừng sợ, chỉ cần điều chỉnh kỹ thuật thôi. Quan điểm của ông ấy và Hứa Hạt không giống nhau. Nhưng vì đường nối xuống quá thấp hôm qua nên càng có nhiều người có cùng quan điểm với Hứa Hạt, Phan Kỳ uống canh bồ câu, xem xong cuộc. Phỏng vấn, quên tính thời gian, cô nhìn về phía điện thoại, lúc chương trình tiếp theo bắt đầu cũng chưa nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Được rồi, 10 giờ rồi, nên ngủ thôi. Cứ như thế thứ tư trôi qua, thứ năm lại trôi qua. Buổi tối thứ sáu Phan Kỳ vẫn không đợi được điện thoại như cũ, cô buồn chán cha cha chân, nằm lên giường ôm lấy con gấu trắng to, vuốt cái tai con gấu, hùng hùng, điện thoại đường dài quốc tế đắt thật đấy nha, 20 tệ một phút, không quan trọng thì gọi điện thoại làm gì? Là ít thì nên không dám tiêu sao? Ngủ, buổi sáng thứ bảy, Phan Kỳ đi tham gia cuộc thi về luật giao thông. thì xong là có thể học lái xe trực tiếp tại trường. Lúc trước khi cô học bằng lái, cô học lái xe số tự động. Khi lái xe số tự động, cô phải sang số bằng côn, phanh hoặc là chân ga, quả thật làm cho cô luống cuống tay chân.